Chương 1662, ăn tươi, hai, không thể trách sư phụ được, thân thể của cậu tiềm lực quá lớn, nếu muốn toàn bộ kích phát, chỉ có thể ở thời khắc sinh tử. Thiếu niên che mắt không ngừng lắm bẩm. Mắt thấy tiêu trần không có lời gì để nói, khuôn mặt buồn nôn cũng không có ý dài dòng, trực tiếp mở miệng rộng tanh hôi. Người mạnh nhất tinh không này trong tương lai, chết dưới tay ta, chủ thường chắc chắn sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, ha ha mờ thanh trầm thắp nhìn không được cười đắc ý xúc tu quấn chặt tiêu trần trực tiếp vương hướng miệng rộng tốc độ rất chậm bởi vì nó muốn nhấm nháp sợ hãi sợ hãi sẽ làm nó trở nên cường đại hơn nữa một người sợ hãi trước lúc chết là có vị ngon nhất đích nó không tin tiêu trần ở lúc sắp chết cũng sẽ không có một chút sợ hãi chỉ cần có một chút sợ hãi xuất hiện nó có lòng tin đánh bại ý chí của tiêu trần nhìn miệng rộng hôi thối nọ Trong lòng tiêu trần nghĩ, con hàng này có đi nặng không, nếu như có thì là đi ra từ nơi nào, dù sao chỉ một cái đầu mà thôi, hình như không có hệ thống bài tiết. Nếu như ăn mình thật, biến thành bánh, hẳn là màu gì, là khô hay là lỏng, hơn nữa ăn sống như thế có bị tiêu chảy hay không? Lối suy nghĩ thần kỳ ấy khiến tiêu trần hoàn toàn không tập trung sự chú ý vào việc mình sẽ lập tức bị ăn tươi. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực tiêu trần đột nhiên giật mình. Sắc mặt Tiêu Trần trở nên có chút khó coi, sau đó một cái đầu nho nhỏ, đáng yêu thò ra ngoài. Lưu Tô Minh Nguyệt Dường như chưa tỉnh ngủ, dụi dụi con mắt, có chút mơ hồ môi cổ áo Tiêu Trần, hỏi, đại đế ca ca, có ăn ngon không? Tiêu Trần cười khổ, xem ra là đồ tham ăn. Tiêu Trần rất muốn nói, nhưng lại không dám, chỉ có thể ư vài tiếng. Tội gì mà không nói thế? Nhóc lơ mơ Lưu Tô Minh Nguyệt hoàn toàn không có có ý thức đến tình cảnh hiện tại. Thở phi phò phòng má bò ra. Đại đế ca ca, anh biết không? Ban nảy em nằm mơ, một tỷ tỷ thật là đẹp nói với em rất nhiều lời nói, thế nhưng em nghe không hiểu. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa bò lên vai Tiêu Trần, vừa nói. Tiêu Trần cười khổ trong lòng, con nhóc này cũng thực sự đủ mơ hồ, cả ý thức mình lưu lại trước đây đều nhận không ra. Hơn nửa tỷ tỷ kia nói. Nhất định đừng gã cho đại đế ca ca, tỷ tỷ nói đại đế ca ca là lưu manh. Lèo đến trên vai tiêu trần, Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên không nói, bởi vì giờ khác này cô ta thấy hết hoàn cảnh xung quanh, cũng thấy rõ khuôn mặt nhăn nhóc vì đau đớn của tiêu trần. Hoa! Wow. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc lên như một cái loa công suất lớn. Tiếng khóc tê tâm liệt phế, nghe mà tiêu trần lòng thương yêu không dứt. Không khóc không khóc. Tiêu trần chung quy nhịn không được. Mở miệng an ủi. Thế nhưng xúc Tu nọ, theo Tiêu Trần nói chuyện, ngày càng chặt. Lúc tay này Tiêu Trần thực sự không chịu nổi, rốt cuộc buông xuống, xúc Tu cũng trực tiếp dán chặt lên ngực Tiêu Trần. Lúc trước có tay chóng ngực giữ lại một chút không gian, nhưng bây giờ chút không gian cũng mất. Mỗi khi Tiêu Trần hít thở một chút, xuc Tu thì chặt vài phần, không khí trong lòng ngực Tiêu Trần cấp tóc giảm thiểu. Lúc này sắc mặt Tiêu Trần khó coi giống như người chết. Mặc dù biết nói sẽ tăng nhanh tử vong của mình, nhưng Tiêu Trần vẫn dịu dàng nói hết lời. Ngoan không khóc nghe lời. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe Tiêu Trần nói, khóc càng thương tâm hơn. Ở trong lòng, Tiêu Trần trực tiếp mắng tổ tông 18 của sư phụ nhà mình, đều lúc này vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Trần đáng thương còn không biết, sư phụ nhà mình căng bản không có ý muốn xuất thủ cứu hắn. Sự xuất hiện của Lưu Tô Minh Nguyệt đưa tới sự chú ý của mặt to buồn thuong con khong biet su phu nha minh can ban khong co y muon xuat thu cuu han su xuat hien cua luu to minh nguyet đua toi su chu y cua mat to buon non kia. Là khí tức cổ thần, rất quen thuộc, em mờ thanh âm trầm thấp đột nhiên gầm hét lên như phát cuồng. Là người chém đứt đầu cao quý của ta, để cho ta không thể phụng dưỡng bên cạnh chủ thượng, con sâu chết tiệt. Lưu Tô Minh Nguyệt bị khuôn mặt to lớn gầm rú làm cho hoảng sợ đến mức ngay ngốc tại chỗ, thẳng cho đến lúc này tiểu gia hỏa mới để ý đến khuôn mặt to lớn kinh tẩm kia. Hòa! Wow. Lưu Tô Minh Nguyệt sửng sờ một lúc, nhìn khuôn mặt to lon kinh tởm kia, cô sợ tới mức bật khóc. Tôi, tôi, không biết anh Anh, đừng, ăn thịt tôi Lưu Tô Minh Nguyệt vừa khóc vừa nói một cách đáng thương Chạy đi, nha đầu Tiêu Trần lo lắng hét lên Sắp phát điên khi nhìn thấy khuôn mặt to lớn kinh tởm đó Ô ô, Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt Dùng tay nhỏ kéo tóc của Tiêu Trần Hung hăng kéo nó như nhổ củ cải Ô ô đại đế ca ca Mau cử động đi Em không thể kéo anh ra Tại thời điểm máu chốt này Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn muốn cứu Tiêu Trần, thực sự là một cô bé, dễ thương. Đôi tay nhỏ bé của Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ bừng, nhưng Tiêu Trần vẫn bất động, cô không kìm được mà bật khóc. Chương 1663, Đại Tông Sư nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa đang khóc, Tiêu Trần đau lòng một hồi run rảy. Tiêu Trần sử dụng không khí cuối cùng trong lòng ngực, gầm lên núi rừng vô biên. Sư phụ, sư phụ, đưa tiểu gia hỏa này đi, tôi cảm tạ tám đời tổ tông nhà anh. Giọng nói của tiêu trần nhộn nhạo trong núi rừng, ngoài trừ tiếng vang chồng chất, không có phản ứng nào khác. Không nên trách sư phụ lòng giả ác độc, không nên trách sư phụ lòng giả ác độc. Thiếu niên nằm trên mây nghe thấy giọng nói của tiêu trần, hung hăng che lỗ tai lại, không ngừng nói. Ngay khi tiêu trần vừa hét xong, những chiếc xuất tu đã vắt kiệt chút không khí cuối cùng trong lòng ngực của tiêu trần. Khuôn mặt của tiêu trần lập tức chuyển sang màu đen tím, máu không ngừng chảy ra từ trong thất khiếu, cảm giác đau đến không thở được, sự cỏ sát với xương trên người khiến đôi mắt của tiêu trần đỏ ngầu bắt đầu mơ hộ đi. Cổ thần, mệnh vận chi tử, cùng trở thành một phần thân thể của ta. Lúc này, cái miệng lớn đột nhiên mở ra bao lấy tiêu trần. Miệng lớn dính máu có mùi tanh hôi, trong chốc lát liền chảy ra. Trước khi tiêu trần trở thành đế, hắn đã trải qua vô số tai hòa sinh tử. Nhưng chưa lần nào hắn vô lực như bây giờ. Cơn đau như bị một lưỡi dao cứa vào, âm ỉ, nặng trĩu và không thể phát ra âm thanh nào. Tiêu trần cố gắng hết sức để mở đôi mắt đỏ ngầu của mình, tiểu gia hỏa bất lực kéo tóc của mình, cố gắng đưa hắn thoát khỏi cái chết. Vào thời khắc sinh tử, tiểu gia hỏa vẫn không thể rời đi. Nhìn bộ dạng bất lực và hoảng sợ của Lưu Tô Minh Nguyệt, tiêu trần không khỏi nổi cơn thịnh nộ, đó là sự tức giận đối với sự kém cõi của chính mình. Trong hơn 10 năm chuyển sinh, dường như ông trời chưa để tiểu gia hỏa này có thời gian an ổn, chính mình lại luôn hành tẩu tại biên giới giữa sự sống và cái chết, tiểu gia hỏa cũng cả ngày lo lắng hải hùng. Giận dữ là cảm xúc mạnh mẽ nhất. Một sức mạnh không tên bùng phát từ cơ thể. Dưới cơn thịnh nộ này, cơ bắp của tiêu trần không ngừng run rảy, xương trong cơ thể phát ra những âm thanh lạo xạo. Tiêu trần hoảng hốt chật nghe thấy âm thanh đó là tiếng xương gãy kết nối với nhau. Tiếng máu trào như dòng nước chảy xiết và tiếng tim đập như động cơ. Cơ thể tiêu trần, giống như một cổ máy mạnh mẽ, bắt đầu điên cuồng vào lúc này. Một đám sương mù màu xanh lam nổi lên từ làn da, cuốn chặt lấy cơ thể tiêu trần, sau đó màn sương màu xanh lam cường hành mở những xúc tu đang cuốn chặt lấy tiêu trần ra. Tiêu trần có thể cảm giác được thực lực của mình đang không ngừng nâng cao. Không chỉ một chút mà tăng lên như một con số hình học. Làm sao có thể... Khung mặt to lớn kinh tẩm hét lên đầy hoài nghi khi nhận thấy sự thay đổi của Tiêu Trần. Tiêu Trần tố chất thần kinh bình thường giật giật cổ, gân xanh nổi lên trên chiếc cổ trắng nõn. Đây là biểu hiện tiêu chuẩn khi Tiêu Trần muốn giết ai đó. Nếu hôm nay không bốc tro của Mi, ông đây sẽ theo họ của Mi. Tiêu Trần vươn tay ra, kéo Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn đang kéo tóc hắn vào lòng. Ha ha, côn trùng Mi hình như vẫn không rõ mình đang đối mặt với ai đâu. Khuôn mặt kinh tởm sau khi kinh ngạc liền cười khinh bỉ. Tiêu Trần không đợi khuôn mặt lớn nói xong. Trực tiếp đắm vào miệng rộng kinh tởm. Không khí đột nhiên chìm vào im lặng kỳ lạ, sau đó một dấu nắm tay cực lớn xuất hiện trên cánh môi lớn ghê tởm đó. Âm. Sau sự yên tĩnh, là một vụ nổ cực kỳ uy lực. Khuôn mặt to lớn kinh tởm bị một nắm đắm vô hình trực tiếp nổ tung, đây là cảnh giới của Đại Tông Sư, thi triển uy lực độc nhất vô nhị. Quy áp trên luồng khí tức hình thành xung kích kinh khủng. Chỉ nhìn thấy một ngọn núi lớn, cứ như vậy bị bắn ngược ra thế này, trên đường đi sóc nảy không ngừng lộn nhào, chật vật đến cực điểm. Khuôn mặt to lớn ổn định thân ảnh rống lên một tiếng. Vô số xúc tu vào khỏi mặt đất lao về phía tiêu trần. Đáng chết. Ha ha. Tiêu trần hung hăng giật mạnh cổ, không để nó nói hết câu, liền bắt đầu công kích. Oanh. Tiêu Trần một bước nhảy hơn 10 thước, lực đạo rất lớn, đã trực tiếp tàn phá toàn bộ khu rừng núi. Không khí xung quanh gào thét kịch liệt, luồng không khí điên cuồng dâng lên, một thân hình mờ ảo khổng lồ bao trùm lấy Tiêu Trần. Âm. Tiến thêm một bước, mặt đất trong bán kính 100 dặm bị vỡ vụn, những vết nứt to lớn lan ra, vô số tảng đá bay lên. Âm. Âm. Âm. Âm. Tiêu Trần bắt đầu tăng tốc hướng về khuôn mặt lớn kia. Mỗi một bước đi của hắn, sông núi rung chuyển kinh ngạc. Mọi thứ vụn vỡ trong bán kính trăm dặm giờ phút này dường như được một đôi bàn tay vô hình nâng lên tận trời xanh. Trời đất tối sầm lại, trên bầu trời hình thành một cái để che khuất bầu trời. Đây là thức thứ nhất trong sát sinh quyền phổ, chấn thiên thức. Chương 1664, Đại Tông Sư, 2 Lúc này tiêu trần sử dụng nó đã không còn như trước, quy lực đến mức có thể phá hủy cả một tòa thành to lớn trong chốc lát. Sự rung động cực lớn cộng thêm lực đẩy vô danh khiến khuôn mặt to lớn ghê tởm phải cắm sâu tất cả các xúc tu xuống mặt đất để tránh cho bản thân bị chấn động lên trời. Nhìn tiêu trần xông tới, vẻ mặt điên cuồng muốn giết cả nhà mi, không hiểu sao trên khuôn mặt to lớn lại lộ ra chút sợ hãi. Mặt to lớn cảm nhận được một cơn thịnh nộ cực kỳ thuần túy. Chính là loại không giết cả nhà mi sẽ không bỏ qua, mà không có bất kỳ thứ gì khác xen vào. Là chủ nhân của sự sợ hãi, bây giờ đối mặt với một con côn trùng, thế mà lại sinh ra một tia sợ hãi, thật đáng xấu hổ. Vì vậy, mặt lớn cũng tức giận. Hai kẻ tức giận, ở đây để quyết định xem ai tức giận hơn. Hình dáng bao phủ tiêu trần dần trở nên rõ ràng, đó là một người tu sĩ cầm trường đao, đây là thứ mà tiêu trần xuất ra từ tác động khí lưu. Trong cảnh giới đại tông sư, có thể thoải mái nén luồng khí thành hình dạng mà mình muốn. Mặc dù võ tu đang rời đi, Tiêu Trần vẫn cố gắng nén luồng khí lưu thành những gì hắn thích trong tiềm thức. Một người với một đao. Âm. Hai bên va chạm kịch liệt. Lần này Tiêu Trần đã thắng. Với một tiếng nổ lớn, một làn sóng nóng bỏng xuất hiện trên đất trời. Cùng với tiếng động lớn kim thiên động địa. Sống xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra như một cơn bão cát. Cùng với da thịt màu đỏ tươi, đẹp để tách ra, giống như những bông hoa bên bờ khác đầy mê hoặc và lộng lẫy, đang cạnh tranh để giành lấy vẻ đẹp. Đại địa tan tành rơi xuống như một trận mưa sao băng, dán xuống mặt đất vốn đã bị tàn phá một cách không thương tiếc. Khuôn mặt to lớn trực tiếp bị đập nát, da thịt đỏ tươi bắn tung tóe ra xung quanh. Tiêu trần cũng bị một số vết thương trong cú va chạm. Nhưng tiêu trần, giống như một con thú không có cảm giác đau, sải bước về hướng khuôn mặt lớn bay ra. Tao muốn xé nát mi, ném mi vào ngục giam gió bão, vĩnh viễn bị hình phạt tê liệt. Mất đi nửa khuôn mặt, nó điên cuồng gầm lên, vì đau mà đôi môi lớn không ngừng run rảy. Với tiếng gầm của khuôn mặt to lớn, những khối u khổng lồ màu máu nhanh chóng hình thành trên nửa khuôn mặt còn lại, trong nháy mắt, khuôn mặt thối rửa đã được chữa trị hoàn toàn nhìn về phía tiêu trần đang đuổi theo nó cười điên cuồng côn trùng mi vĩnh viễn không hiểu thế nào là sức mạnh ta là bất tử ta là khuôn mặt to lớn kia chưa kịp nói xong tay của tiêu trần đột nhiên vung xuống đọa thiên thức giọng nói lạnh như băng không có cảm xúc chiếc mâm che trời phía trên giống như bị một bàn tay to vô hình kéo xuống đập xuống một làn sóng khí tức cuồn cuộn dâng lên trong nháy mắt Đại địa tội nghiệp hết lần này đến lần khác bị tàn phá. Khói mù tan biến, thân ảnh tiêu trần đập tới nơi khuôn mặt lớn. Âm âm. Tảng đá nghiêng, một số xúc tu màu đỏ chui ra. Tiêu trần không khách sáo, trực tiếp ôm một xúc tu chạy đi một bên. Âm. Xúc tu ngay lập tức được kéo thẳng, sau đó tảng đá bay, một khuôn mặt biến dạng lớn được kéo ra khỏi đóng đổ nát. Khuôn mặt to lớn bây giờ không thể nói là không thảm toàn bộ khuôn mặt đã bị đánh nát mặt đầy vết thương rất lớn không ngừng phun ra mũ đỏ ha ha côn trùng mi không thể giết ta mi không biết chút gì về thực lực cho tới bây giờ khuôn mặt lớn vẫn là kiêu ngạo chế nhạo tiêu trần ha ha tiêu trần ngừng chạy xoay người cười ra tiếng lộ ra hàm răng trắng bóng súc sinh mi cũng chẳng hiểu thế nào là tàn nhẫn mặt to muốn cười bởi vì không ai dám nói hai chữ tàn nhẫn với nó Lúc này, Tiêu Trần đã buông một tay ra, nhổ nước bọt vào tay, dùng tay lau tóc. Mái tóc đen của hắn lúc này có một tia sáng. Dù mi bất tử, nhưng mi có thể cảm nhận được cơn đau đúng không? Tiêu Trần hỏi. Vậy thì sao, đau đớn với ta mà nói? Được. Tiêu Trần kịch liệt gầm lên, tay đột nhiên phát lực. Dưới sức mạnh đáng sợ, khuôn mặt to lớn có xúc tu bị Tiêu Trần trực tiếp ném lên không trung. Âm. Uhm. Tiêu Trần hung hăng đập khuôn mặt to lớn xuống đất, khói bắn tung trời, những miếng thịt vỡ vụn. Cơn đau dữ dội ập đến, khuôn mặt to lớn đau đớn co rúng lại, nhưng lòng tự tôn không cho phép nó hét lên. Tiêu Trần không nói lời nào, giống như trước lại đập phá. Côn trùng đáng thương, mi chỉ có thủ đoạn như vậy sao? Đối với ta mà nói, chỉ là gãi ngứa mà thôi. Ồ! Tiêu Trần siết chặt cổ, ủ rũ trả lời rồi lại vung tay lên. Và thế là cơn ác mộng mặt to bắt đầu. Âm, âm, âm, âm. Mười lần, một trăm lần, một ngàn lần. Tiêu Trần đập đi đập lại một ngàn lần, từ trưa nệnh đến hoàng hôn. mươi 1665, người hoàn toàn không biết gì về tàn nhẫn cuối cùng, nơi này đã bị thay đổi nhiều lần, mặt đất đầy những hố sụt bị đập nát. Mỗi lần bị nện xuống, mặt to đều phải chịu đau đớn vỡ sọ, loại đau đớn này dặn có suốt nghìn lần. Mặt to đau đến mức hơ hồ, tốt thì tốt đấy, đau thì đau đó, thế mà con mẹ nó quen rồi. Khi mặt lớn vừa mới quen với cơn đau, tiêu trần đột nhiên dừng lại. Sao, côn trùng, mi hết sức rồi hả? Chỉ có thế thôi à, ha ha. Khuôn mặt lớn nở nụ cười đắc ý, cái đầu bị đập nát kia cũng nhanh chóng khôi phục lại. Mọi thứ sẽ có quá trình làm quen. Tiêu Trần nói xong đáp xuống, một phần ba mặt lớn, trực tiếp bị dẫm xuống đất. Tiêu Trần cười nói, lúc này, chúng ta đổi cách khác. Có một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng mặt to. Âm. Âm. Âm. Tiêu Trần dùng máy cước đập vỡ đầu lâu khuôn mặt to, lộ ra hoa não dưới xương sọ. Khuôn mặt lớn cảm thấy đỉnh đầu đau nhói, sau đó lành thấu xương. Lớn như vậy nhưng não lại nhỏ như vậy, còn giả bộ sao? Tiêu Trần bất mãn lẩm bẩm. Côn trùng, sao mi dám? Như thể đoán được Tiêu Trần sẽ làm gì, giọng điệu của mặt to cuối cùng cũng thay đổi. Tao nhát gan vô cùng, từ nhỏ đến lớn thế nhưng là không dám ăn cước ỏ. Tiêu Trần nói nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi nhìn thấy một đỉnh núi còn nguyên vẹn trên mặt đất, hai mắt Tiêu Trần sáng lên, tuy rằng tao không dám ăn cước nhưng tao cũng dám khuấy cức tiêu trần nhảy ra nâng ngọn núi lên làm càng côn trùng mi có biết mi đang làm gì không nhìn thấy tiêu trần nâng ngọn núi to lớn giọng nói của mặt lớn rốt cuộc không khỏi run lên khấy cức tao con mẹ nó còn có thể làm được cái quái gì tiêu trần nói đứng dậy từ trên mặt đất từ trên xuống dưới một cách tàn nhẫn đâm ngọn núi vào bộ não mặt to không ai biết là đau như thế nào bởi vì chưa từng có ai cảm nhận được. Nếu như bị chọc vào não thì chắc là chết rồi. Nhưng khuôn mặt to thì khác, nó bất tử, vinh hạnh được nếm vị món ăn bị núi lớn chèn vào trong não. Cơn đau khó tả khiến gương mặt to lớn bất tỉnh trong thời gian ngắn. Nhưng khả năng tái tạo đáng sợ của nó đã ngay lập tức sửa chữa não của nó và khiến nó tỉnh lại. À! Khuôn mặt to lớn rốt cuộc không nhịn được, điên cuồng rống lên cơn đau này làm sao có thể chịu đựng được? Xuất sinh. Nếu không có thực lực của ta không bao. À. Khuôn mặt to lớn chữ bới điên cuồng dưới phần món ăn não nhân này của Tiêu Trần. Xưa nay chưa có lần nào mặt to lại ghét sự bất tử của mình như bây giờ. Hóa ra có khi được chết đã là một điều vô cùng hạnh phúc. Đây mới chỉ là bắt đầu, My không làm được sao. Lời nói của Tiêu Trần giống như tiếng thì thầm của một con quỷ, kích thích mặt to lon chu boi đien cuong duoi phan mon an nao nhan nay cua tieu tran xua nay chua co lan nao mat to lai ghet su bat tu cua minh nhu bay gio hoa ra co khi đuoc chet đa la mot đieu vo cung hanh phuc đay moi chi la bat đau mi khong lam đuoc sao loi noi cua tieu tran giong nhu tieng thi tham cua mot con quy kich thich mat to Một năm, chỉ một năm, ban Tiêu Trần nhẹ nói, lại cắm vào ngọn núi. Nhồi ốc sông rồi mới lắp mắt, rồi lưỡi, tai, mũi. Sau đó luộc, nướng, rán. Không thể bỏ sót món nào. Tiêu Trần nói những lời độc ác nhất bằng một giọng điệu thờ ơ nhất. Khuôn mặt to cuối cùng cũng hiểu Tiêu Trần nói tàn nhẫn là có ý gì. Có điều gì tàn nhẫn hơn thế này sao? Tiêu Trần đã nói những lời độc ác nhất với giọng điệu thờ ơ nhất. Hơn nửa Tiêu Trần đã thực sự làm được điều đó. Tiêu Trần gần đây luôn hứa ít, nhưng chỉ cần hắn đã nói ra, Tiêu Trần chưa bao giờ thất hứa. Một năm, kể từ khi Tiêu Trần nói rằng một năm chắc chắn là một năm, không hơn không kém. Đối với người tu hành mà nói, một năm chỉ là một cái chấp mắt. Nhưng đối cai chop những người đã bị tra tấn, chỉ sợ rằng nó sẽ giống như một ngày bằng một năm. Kể từ ngày nay, toàn bộ núi rừng vang lên những tiếng tru cực kỳ bi thảm. Thiếu niên đang nằm trên đỉnh mây nghe tiếng hét này sắc mặt đỏ bừng, xem ra hắn đã đạt tới đỉnh phong nhân sinh rồi. Từ mùa thu đến mùa xuân, đại địa chung quanh bị nứt vỡ, cỏ xanh mọc lên, thậm chí một số cọc gỗ bị gãy cũng bắt đầu nảy mênh lên. khuôn mặt to lớn ghê tởm đó đã trải qua tất cả các hình pháp trên đời, ý thức của nó đã sụp đổ hết lần này đến lần khác nhưng đặc tính bất tử của nó luôn có thể khôi phục lại ý thức của nó và sự bất tử dày vào nó sống không bằng chết. Chưa có lúc nào mà mặt to lại khát vọng muốn chết như vậy. Một năm trôi qua nhanh chóng, Tiêu Trần đã hoàn thành rất tốt lời nói của mình cho khuôn mặt to lớn biết thế nào là sự tàn nhẫn thực sự. Khuôn mặt to lớn cũng thay đổi từ uy hiếp ban đầu, biến thành chửi rũa và bây giờ là sợ hãi. Nó không hiểu tại sao người này lại độc ác như vậy, Thủ đoạn mà nó tự hào, so với người trước mặt thì thật nực cười như đứa trẻ chơi nhà. Mặt to giờ chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng cái này tựa hồ như là một giấc mơ xa vời. Chương 1666, trong kỳ một năm. Mười phút. Tiêu Trần trong lòng âm thầm tính toán sau khi nhìn cái đầu tan nát kia mới khôi phục lại. Thời gian hồi phục đã được kéo dài từ 1-2 giây lúc ban đầu đến 10 phút hiện tại. Có phải vì sự hủy diệt và tái tạo liên tục nên xuất hiện sai sót nào trong sự bất tử của nó không? Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng. Trong năm qua, ngoài việc dùng mặt to rèn luyện khí lực của chính mình, Tiêu Trần cũng không ngừng nghiên cứu về khả năng trường sinh bất lão của tên này. Tuy nhiên, sự bất tử của khuôn mặt lớn đã vượt qua sự hiểu biết của Tiêu Trần, căn bản không có manh mối nào cả. Lợi ích duy nhất thu được chính là thời gian để khuôn mặt lớn phục hồi, với sự phá hủy và tái tạo liên tục, có độ trễ. Nhưng nó chỉ được kéo dài từ một hoặc hai giây đến mười phút, và không có sự thay đổi về chất. Tiêu Trần vỗ vỗ bụi trên người, nhìn trời xanh phía xa, không thể lãng phí thời gian ở đây. Âm. Âm. Âm. Tiêu Trần đạp thêm máy cước vào khuôn mặt to khiến nó tiến vào trong đại địa lực lượng đáng sợ trực tiếp phá tàn khuôn mặt to lớn của nó Trong một năm qua, thực lực của Tiêu Trần cũng như sự hiểu biết của hắn về cảnh giới Đại Tông Sư đã đạt đến đỉnh cao Dù sao cũng là Đại Đế loại cảnh giới có cấp bậc không cao này vẫn là rất dễ lĩnh hội Không phải nói một năm sau, thời gian đã tới Sau khi khuôn mặt lớn bình phục, giọng nói run run. Khuôn mặt to lớn chính xác hơn Tiêu Trần khi tính toán thời gian Dù sao thì thật khó để nhớ những ngày này Đúng một năm nhưng ít hơn một giờ ít hơn một phút ít hơn một giây không phải là một năm tiêu Trần nói xong lại hung hăng dặm chân trên khuôn mặt to lớn một lần nữa Nếu mi có thể cho tao biết điều gì đang xảy ra với cơ thể bất tử của mi tao sẽ thả mi ra ngoài thế nào cân nhắc một chút không Mi cũng hiểu rõ ta đấy Nói lời giữ lời Đây đã là lần thứ 40 năm tiêu Trần hỏi câu hỏi này trong năm nay và mặt to nhớ rất rõ. Nhưng khuôn mặt to lớn không thể trả lời câu hỏi này bởi vì cơ thể bất tử này là bẩm sinh của nó và nó chưa bao giờ muốn hiểu rõ đó là điều tất nhiên đối với nó. Tạm biệt, mi đương nhiên sẽ không muốn gặp lại tao. Tiêu Trần biết kháng hỏi cái gì cũng không được liền vỗ tay đi về phía xa. Tiêu Trần bước đi gọn gàng, không thèm quay đầu lại như thế năm nay chỉ là một chuyện không có ý nghĩa gì mà thôi. Nhìn thấy bóng lưng tiêu trần khuất sau, khuôn mặt to lớn đột nhiên bật khóc. Đây là lần đầu tiên nó khóc trong đời. Nó chưa bao giờ khóc, và cũng không biết khóc là gì chứ đừng nói là cảm xúc gì. Nhưng thời điểm tiêu trần rời đi, nó cứ như vậy học được, đột ngột nhưng tự nhiên. Tiếng khóc to, tiếng khóc sặc mùi nước mắt, người nghe xót xa. Từ xưa đến nay, tiêu trần có lẽ là người duy nhất có thể khiến một sinh vật khóc thét như vậy. Ia ia ia. Lưu Tô Minh Nguyệt chui ra khỏi ngực Tiêu Trần, rời khỏi khu vực khiến cho người áp lực, Tiểu Gia Hỏa hoạt bát vui vẻ nhảy về phía trước. Anh làm sao vậy? Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên đè chiếc váy nhỏ xuống, đặt chân lên mặt Tiêu Trần. Đỏ bừng như cô nấu chín. Này! Tiêu Trần cười tranh mảnh, cho anh xem, hôm nay Tiểu Nội nội mặt màu gì? Tiêu Trần nói, rồi đưa tay vén chiếc váy nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiểu Gia Hỏa đã lớn hơn rất nhiều. Giờ đã có kích thước như một chú mèo trưởng thành. Tuy hơi nhỏ nhưng tỷ lệ cơ thể của tiểu gia hỏa không thể chê vào đâu được. Cô có một đôi chân dài và rất đẹp. Ngoài cái sân bay ra thì những thứ còn lại đều rất hoàn hảo. Lưu manh, sắc lan. Bóp bóp bóp. Lưu tô minh nguyệt giơ chân nhỏ lên hung hăng đá vào mặt tiêu trần. Ha ha, màu trắng. Tiêu trần che mũi, hèn mọn bị ổi nở nụ cười. Nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của tiêu trần. Răng của Lưu Tô Minh Nguyệt ngướng ngấy, ô em sẽ cắn anh. Lưu Tô Minh Nguyệt mở miệng nhỏ, cắn vào tai Tiêu Trần. da thịt của Tiêu Trần dày đến mức dùng kiếm bay đâm cũng không thể chọc thủng được, làm sao có thể sợ hàm răng của tiểu gia hỏa này. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của tiểu gia hỏa, Tiêu Trần bật cười chạy về phía xa. Chuyến đi này kéo dài 3 ngày 3 đêm, với cước lực của Tiêu Trần, e rằng trái đất cũng nên quay mấy vòng rồi, nhưng hắn vẫn chưa bước ra khỏi dãy núi Côn luôn. Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, bởi vì mùi hôi thối xung quanh đang nói với Tiêu Trần rằng loại sinh vật đó có lẽ cũng nên được phong ấn ở đây. Đi ra ngoài. Tiêu Trần gầm lên một tiếng, chân phải bước lên đột nhiên ngàn tầng khí tức trào ra, trong phút chốc ngọn núi sụp đổ. Sau một năm mài dũa, sức mạnh của Tiêu Trần giờ đây đáng sợ đến mức có thể tùy ý giảm nát núi sông. Khói bụi tan đi, đối mặt với vùng đất hỗn loạn, Tiêu Trần cao mi. Chương 1667, trong kỳ một năm, hai, bởi vì Tiêu Trần không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường, nhưng mùi hôi thối đặc biệt trong không khí nói với Tiêu Trần rằng khẳng định có thứ gì đó ở đây. Tiêu Trần nhìn quanh, quyết định đi qua nơi này. Bởi vì Tiêu Trần không muốn lãng phí thời gian ở mệnh vận thiên quốc này, Tiêu Trần muốn đến Liên Hoa Động Thiên càng sớm càng tốt để khôi phục sức mạnh của mình. Chỉ sau khi lấy lại sức mạnh, Tiêu Trần mới có thể bắt đầu điều tra những vấn đề này. Về phần võ đạo, tuy rằng cảnh giới vũ thần không yếu hơn đại đế, nhưng trong lòng Tiêu Trần biết hắn không thể đạt tới cảnh giới vũ thần trong thời gian ngắn. Ngay khi Tiêu Trần muốn đi đường vòng, một bóng người không đầu từ trên mặt đất lao ra. Nhìn bóng dáng không đầu kia, Tiêu Trần hơi nheo mắt lại. Bóng dáng không đầu này không lớn giống như hai sinh vật dị vực lần trước đã gặp, bóng dáng trước mắt này có vóc dáng rất thấp bé. Cũng chỉ cao chừng một mét ba mét tư đổ lại. Coi như có gắn thêm cái đầu cho nó cũng không thể vượt qua một mét sáu. Chiều cao một mét sáu, đặt trong nhân tộc thì cũng không phải quá cao. Hơn nửa thoạt nhìn bóng dáng này có hơi cộng lưng như một cụ già vậy. Nó mặc một trường bào cổ quái trên người, bên trái trường bào là một màu đen tuyền. Bên phải lại là màu trắng tinh, cứ như là hai cực âm dương. Bóng dáng không đầu này đút hai tay vào trong áo, bước từng bước nhỏ đến phía tiêu trần. Giống như là một người nông dân phát hiện tên trọng nào đó trọng hoa màu của ông ta vậy. Nhìn bóng dáng không đầu đang chạy tới cực nhanh, chân mày tiêu trần hơi nhăn lại, nguyên do là vì biểu hiện của bóng dáng không đầu này quá yếu. Mặc dù biểu hiện của bóng dáng không đầu này yếu, nhưng tiêu trần vẫn ngưng tụ sức mạnh lại toàn thân như trước. Tiêu trần cũng không phải người ngu, sợ rằng những cái thứ có thể bị phong ấn tại đây cũng không đơn giản như vẻ bề ngoại của nó. Đến khi bóng dáng không đầu chạy tới còn cách tiêu trần chìm mười trượng, tiêu trần đã đắm ra một quyền. Gào, trong không khí vang lên một tiếng nổ bạo liệt, một con cach tieu tran chung muoi truong tieu thú trong suốt vô danh xong ra ngoài từ quyền cước của tiêu trần. Sức mạnh kinh khủng nháy mắt xé rách thân thể của bóng dáng không đầu kia. Sau khi bụi mù tán đi, trước mặt đã chẳng còn thứ gì, thậm chí không thể tìm được chút bả thịt nạo của thân thể không đầu. Mới dễ dàng như vậy mà đã giải quyết được rồi. Đương nhiên Tiêu Trần không tin. Đợi một hồi, giữa thiên địa lại chẳng hề xuất hiện một chút dị thường gì cả. Xung quanh yên lặng cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này ngay cả là Tiêu Trần cũng có chút bối rối cứ như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Quả thực yếu đến thế này thì không hề hợp tình hợp lý. Tiêu Trần lẩm bẩm. Nhìn chung quanh một lượt, nếu như không có chuyện quỷ dị gì phát sinh, đương nhiên Tiêu Trần sẽ không tự làm bản thân không thoải mái. Tiêu Trần vừa mới động thân chuẩn bị rời khỏi, phía sau vang lên tiếng chạy bộ bình bịch. Tiêu Trần vừa quay đầu, cái bóng dáng không đầu quỷ dị kia thế mà lại xuất hiện lần nữa. Vẫn giống như vậy, mặt trường bào âm dương, hơi còng lưng. Nhét tay vào ống tay áo cứ như một cụ già, bước từng bước nhỏ bé. Không có chút thay đổi biến hóa nào, thậm chí ngay cả dao động trong không khí cũng chưa từng xuất hiện một chút dị thương nào. Mắt thấy bóng dáng không đầu đó sẽ vọt tới trước mặt mình, tiểu trần lại đắm ra một quyền. Thứ kia không hề có một tia lo lắng nào, nhảy mắt bóng dáng không đầu đã bị giết thành cạn bã. Bị điên à, kỳ cục chẳng hiểu kiểu gì. Sau khi bụi mù tán đi, nhìn không gian trống rỗng phía trước, tiêu trần nhíu chặt mày. Tuy trong lòng suy nghĩ bóng dáng không đầu không có khả năng đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng tiêu trần lại không tìm được chút khác thường nào. Tiêu Trần không dài dòng nữa, trực tiếp đạp một cước xuống, nương theo cổ sức mạnh khổng lồ này, cả người Tiêu Trần bay vọt lên trời như tên lửa. Nhìn một mảnh sơn lâm xanh biết tràn đầy nhựa sóng, Tiêu Trần hơi thở vào, nơi đây không còn mùi hôi thối đến buồn ói nữa rồi. Tiêu Trần đánh giá khoảng cách một chút, vừa rồi chí ít mình cũng đã vọt đi chừng khoảng trăm cây số luôn rồi, có thoát khỏi bóng dáng không đầu kia chưa? Khi Tiêu Trần đang tự đánh giá trong lòng, Một mùi thúi như chuột chết lại đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần bị hung đến buồn ói Vừa muốn mắng chửi thì đột nhiên phía sau lại xuất hiện tiếng bước chân bình bịch Chân mầy Tiêu Trần giật giật, bỗng nhiên hắn quay đầu lại Quả nhiên bóng dáng không đầu kia lại giống như một quan hồn dai như đĩa đói xuất hiện một lần nữa Mi con mẹ nó là keo năm hai hay gì? Tiêu Trần tức giận muốn chửi mẹ nó, lại đánh một quyền về phía bóng dáng không đầu kia mươi 1668, bóng dáng không đầu vẫn lại là kịch bản giống y như đúc lúc trước, bóng dáng không đầu bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Tiêu Trần thừa lúc bóng dáng không đầu chưa kịp xuất hiện, thì dậm chân lần nữa phóng ra phía xa. Lần này Tiêu Trần trực tiếp chạy một ngày một đêm, khi ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở trên tán lá cây, khúc xạ ra bóng mờ loang lỗ, thì Tiêu Trần mới ngừng lại. Lần này Tiêu Trần đã kéo khoảng cách ra không phải trăm ngàn dặm thì cũng tám chục ngàn dặm. Tiêu Trần không tin không thể thoát khỏi miếng keo năm trăm hai kia. Tiêu Trần vừa mới thả lỏng thần kinh, đột nhiên một mùi tanh hôi sộc vào trong lỗ mũi Tiêu Trần. Phía sau lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Ta đệt mở mi, cuộc đua của mi cháy khét lệch luôn rồi á, mi còn không đi lo ma chay đi, chạy theo lão tử làm cái gì? Coi như có đi theo lão tử thì cũng chẳng có mảnh xương mà ăn. Tiêu Trần xoay người, nhìn thẳng vào bóng dáng không đầu âm hồn bất tán. Nhìn không được mà mở miệng mắng to. Bóng dáng không đầu thờ ơ với lời tiêu trần chửi rũa, vẫn lẳng lơ cất bước nhỏ chạy tới. Tiêu trần tức giận đến bốc khói trên đỉnh đầu, nhảy lên cuộc cái chân đá bóng dáng không đầu nát bét. Tiêu trần thẳng thắng không chạy chạy đứng tại chỗ sừng sửng. Đợi cho bóng dáng không đầu nọ lại xuất hiện. Quả nhiên chỉ trong chốc lát sau, bóng dáng không đầu quỷ gì kia lại lần nữa xuất hiện, lắc la lắc lư chạy tới tiêu trần. Trong lòng tiêu trần nảy sinh ác độc, nếu như mi thích bị ngược như thế, ta sẽ thành toàn cho mi Rầm. Rầm. Rầm. Trong rừng núi không ngừng vang lên những tiếng nổ tung âm âm. Trọn ba ngày, bóng dáng không đầu kia vừa xuất hiện đã bị tiêu trần nổ thành cạn bã. Sáng sớm ngày thứ tư, lúc tiêu trần buồn chán đến mức buồn ngủ, đột nhiên bóng dáng không đầu làm ra một hành vi không giống với những lần trước. Lần này bóng dáng không đầu kia không chạy tới chỗ tiêu trần nữa. Mà là vừa xuất hiện là dựng lại tại chỗ. Tiêu trần mừng rỡ nhìn về phía bóng dáng không đầu kia. Tiêu trần nhạy bén chú ý, trường bào trên người bóng dáng không đầy xuất hiện biến hóa. Vốn là một tấm trường bào bên trái đen tuyền bên phải trắng tinh, nhưng bây giờ đã biến thành bên trái thuần trắng còn bên phải đen thui. mờ dương nghịch chuyển. Không biết vì sao trong đầu tiêu trần bật ra một ý nghĩ như vậy. Bỗng nhiên một luồng nguy cơ cực lớn xông thẳng lên đầu tiêu trần. Tiêu trần biết phải đối mặt ở nơi điện quan hỏa thạch này, một tay tiêu trần lấy lưu tô minh nguyệt trong ngực ra ném ra ngoài. Bột. Một âm thanh bùng nổ to lớn vang lên, cả người tiêu trần giống như bị một bàn tay tàn hình tác bay ra ngoài. Tiêu trần bị cổ sức mạnh kinh khủng này đánh cho trượt trên mặt đất chừng hơn một nghìn trượng. Hai chân kéo ra hai cái rảnh thật sâu, đụng ngã vô số đá tảng và đại thủ mới khó khăn dừng lại. Khủ khủ, tiêu trần bò ra từ bụi mù, khóe môi chảy ra một dòng máu. Thân thể tiêu trần mạnh mẽ đến nhường nào, thế mà lại phải chịu tổn thương nặng nệ như thế trong đòn công kích khó mà giải thích được này. Hơn nửa tiêu trần cảm nhận được rất rõ ràng rằng trong nháy mắt mình bị tập kích. Bên cạnh bóng dáng không đầu căn bản không hề có sống sức mạnh, cổ sức mạnh công kích mình xuất hiện một cách khó mà tin được. Tiêu Trần còn chưa kịp nghĩ nhiều, cái loại sức mạnh khủng bố mà thêm kỳ quái kia lại đánh vào lưng Tiêu Trần, trực tiếp đập Tiêu Trần về chỗ cũ. Khủ khục, Tiêu Trần trong đám bụi mù mà cổ họng ngòn ngọt, vội vã đưa tay bịt miệng, mạnh mẽ nuốt ngụm máu tươi kia vào lại trong người. Tiêu Trần nhìn về phía bóng dáng không đầu vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó như trước. Đầm. Tiêu Trần vừa định đứng lên, Luôn sức mạnh không rõ đường tới lại trực tiếp đánh tiêu trần nằm vào đất Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy tiêu trần bị đánh không thương tiếc Bay về phía tiêu trần khóc Đừng tới đây, ngoan ngoan ở đó Tiêu trần gầm lên một tiếng Khiến Lưu Tô Minh Nguyệt sửng người tại chỗ Nhưng ngay khi giọng nói của tiêu trần vừa dứt Hắn lại bị lực lượng quỷ dị đó đánh vào Khủ khủ Hắn không nhìn được ho ra máu Thừa dịp một điểm quay người Tiêu Trần quay đầu nhanh chóng. Sức mạnh làm núi rung đất chuyển không giống như thần thông, mà là sức mạnh thuần túy của võ giả. Bên người thân ảnh không đầu không hề có bất kỳ chấn động lực lượng nào, mà không có sinh vật nào khác ở đây ngoài nó. Trong khi đầu của Tiêu Trần quay nhanh, đôi tay của hắn cũng không hề nhàn rỗi. Tiêu Trần tháo cổ áo của chính mình, nhìn nơi lần đầu tiên bị oanh tạc, ngực đen bầm ứ động máu, trên đó còn để lại một dấu tay. Đó không phải là dấu nắm tay của ai khác, mà là của chính Tiêu Trần. Quả nhiên là như thế này. Tiêu Trần nhìn thân ảnh không đầu, trong nội tâm đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chương 1669, luật nhân quả, năng lực của luật nhân quả hoặc là pháp khí. Lông mày của Tiêu Trần giật giật, nếu là pháp khí thì không sao. Nhưng nếu là năng lực của luật nhân quả, thì đó là điều khó giải vô cùng, tiêu trần không thích khả năng này cho lắm, cho nên hắn chưa bao giờ quan tâm về nó, nhưng không ngờ ngày hôm nay lại gặp phải. Tiêu trần nhớ rằng tiêu trần thần tính có lẽ có một số khả năng như vậy. Nói chung, một sự việc phải có ba yếu tố cơ bản nhất, đó là nguyên nhân là một, quá trình là hai và kết quả là ba. Mà năng lực luật nhân quả hay pháp khí thì khác, tức là chỉ có nguyên nhân cùng kết quả. Tiêu Trần đã từng gặp phải loại chuyện này, lần đó chính là vũ khí luật nhân quả. Đối phương là một cây trường thương, chỉ cần trường thương ném ra thì nhất định sẽ trúng mục tiêu, dù mục tiêu ẩn nấp như thế nào thì nhất định sẽ bị bắn trúng. Vào thời điểm đó, cho dù có uy lực của một đại đế, Tiêu Trần cũng không né được ngọn thương do ngụy Đế ném ra, mặc dù cây thương đó không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Tiêu Trần. Nhưng một ngụy Đế dựa vào pháp khí luật nhân quả, Thật sự có thể cảm ứng được Tiêu Trần, điều này cho thấy thứ này đáng sợ như thế nào. Âm. Ngay khi Tiêu Trần tìm ra lý do mình bị đánh. Lực lượng kia lại lần nữa đánh Úc tới, trực tiếp nổ tung Tiêu Trần vào bên trong đại địa. Minh Nguyệt đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích, anh không sao. Tiêu Trần trèo ra khỏi bụi mù, dặn dò lưu tô Minh Nguyệt, người đang muốn chạy tới. Hú hú nhưng đại đế ca ca, anh đang nôn ra máu. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nói vừa lau nước mắt. Không có việc gì. Tiêu Trần hít sâu một hơi, toàn thân sương mù màu xanh biếc bốc lên. Sức mạnh thần bí đang tấn công bản thân bây giờ nên là sức mạnh chính mình tấn công thân ảnh không đầu trước đây, chỉ cần chống đỡ được là được. Nhưng khi Tiêu Trần nghĩ đến việc mình đánh thân ảnh không đầu đó trong ba ngày, trái tim hắn lại lạnh hết cả lên. Có nghĩa là Tiêu Trần sẽ bị chính mình đánh trong ba ngày ba đêm. Đây quả thực là trường hợp điển hình của việc tự ăn trái đăng. Âm. Âm. Âm. Sức mạnh đó bắt đầu oanh kích tiêu trần không ngừng, trốn là không thể được, chỉ có thể cường ngạch chống đỡ. Lần này tiêu trần xem như cảm nhận mình có bao nhiêu sức mạnh. May mắn thay, lúc nãy đã không dùng hết sức lực khi đuổi giết thân ảnh không đầu kia, nếu không tiêu trần đã bị chính sức mạnh của mình thổi bay thành một người tàn tật rồi. Nhưng điều này không phải là không có lợi ích thứ nhất có thể nhận ra sức mạnh của bản thân rõ ràng hơn và thứ hai có thể tiến thêm một bước trong việc rèn luyện khí lực trong ba ngày tiêu trần bị đánh ba ngày cuối cùng đã dừng lại lúc này tiêu trần thảm đến mức không giống người không chỉ riêng thất khiếu chảy máu mà xương cốt trên người cũng bị gãy đi nhiều tin vui duy nhất là hắn không phải lo lắng cho sự sống chính mình tiêu trần lại nhìn thân ảnh không đầu sắc mặt đã có chút không đúng lúc này Tiêu Trần mới nhận ra thân ảnh không đầu trước mặt mình đáng sợ như thế nào. Thân bất tử cùng với luật nhân quả gần như không giải được. Thứ này đã bị phong ấn ở đây vô số năm, quy lực chỉ sợ có lẽ là vô song. Với nền tảng vững chắc là trường sinh bất tử và luật nhân quả, cộng với sức mạnh đáng sợ của nó, Tiêu Trần không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà nó lại bị ai đó chặt đứt đầu. Tiêu Trần không thể tưởng tượng để chặt đầu nó có bao nhiêu đại thần chết dưới tay nó. Lúc này, Tiêu Trần nhận thấy rằng màu sắc quần áo của người không đầu đã đảo ngược một lần nữa. Bộ y phục đó là pháp khí luật nhân quả. Tiêu Trần không dám xác định, bởi vì chỉ dựa vào màu sắc thay đổi, hắn cũng không dám chắc. Nếu chỉ là pháp khí luật nhân quả, thì chuyện bị chặt đầu vẫn là dĩ vãng. Lúc này, thân ảnh không đầu, chấp tay chạy bước nhỏ về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần da đầu tê dại một hồi, hắn cũng không dám xuất thủ tấn công. Đối với việc cởi bỏ mảnh y phục kia, tiêu trần nghĩ thôi là được rồi. Cái thứ đồ chơi như luật nhân quả quá mức mạnh mẽ, mẹ nó ai mà biết được, hành động nào của mình sẽ tạo ra nhân quả gì. Mà y phục này đã mặc trên người gã này không biết bao nhiêu năm, nếu có thể cởi ra, e rằng đã bị những vị thần cổ quái kia nhạt sạch từ lâu rồi. Nhưng thứ này giống như thạch cao. Kề cận chính mình, hắn cũng không dám đánh, cũng không trốn được, thật sự làm cho tiêu trần đau đầu. Âm. Ngay lúc Tiêu Trần đang sửng sờ, một bóng người từ trên trời không xuống, trực tiếp đập hình người không đầu thành thịt vụn. Hi hi, chào buổi sáng. Khói mù tan biến, bóng dáng người thanh niên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Chào cái chân bà anh ấy. Tiêu Trần xông lên, một người đàn ông mạnh mẽ trực tiếp đi tới khóa chặt nằm nhân, gắt gao giữ chặt cổ thiếu niên. Chương 1670, luật nhân quả, hai, tiêu trần gầm lên, đưa tôi đi ra ngoài, nơi mà quái này là nơi ở của người sao? Tiêu trần đã thực sự chán ngấy nơi địa ngục trần gian này, tất cả những sinh vật hắn gặp đều vô cùng kỳ lạ. Đừng, đừng kích động, tôi có cái này cho cậu. Mặc dù bị bóp cổ nhưng khuôn mặt thiếu niên vẫn đỏ bừng, trông rất hưởng thụ. Nhìn bộ dạng của thiếu niên, tiêu trần toàn thân nổi da gà. Tiêu Trần không cam tâm buông cánh tay ra, hỏi, cho tôi cái gì? Hi hi. Thanh niên sờ sờ mặt, sau khi cảm thấy bình thường liền lấy ra một ít hộp ngọc đưa cho Tiêu Trần. Đây là một thiên tài địa bảo rất tốt cho cơ thể. Nó không chỉ có thể sửa chữa cơ thể, mà còn kích thích tiềm năng của cơ thể cậu. Tại sao lại đưa cho tôi những thứ này? Tiêu Trần cầm lấy năm hộp ngọc, có chút khó hiểu hỏi. Ồ, tôi biết rất rõ thân thể của cậu còn chưa đạt tới cực hạn. Võ đạo chính là muốn lần nữa đột phá giới hạn của thân thể, mới có thể tiến xa hơn. Thiếu niên chỉ vào thân ảnh không đầu một lần nữa xuất hiện kia, nói tiếp, năng lực của nó có thể rèn luyện cho cậu rất tốt, một trận bồi luyện hoàn hảo như vậy rất khó tìm. Nếu có thể, hãy cố gắng tiến vào tiêu diêu cảnh ở đây, về sau đi ra ngoài lưu lạc rồi. Sư phụ mới có thể yên tâm. Tiêu trần suy nghĩ một chút. Tiêu diêu cảnh tương đương với cảnh giới nguy đế. Nếu có thể tiến vào tiêu diêu cảnh, có thể tùy ý nhau dù trong hư không, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho hành trình tiếp theo. Được. Tiêu trần cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối nên gật đầu đồng ý, nhìn thấy tiêu trần đồng ý, đôi mắt vui vẻ của thiếu niên hiếp lại. Cười cười, dị biến nổi ra, mặt đất dưới chân thiếu niên vỡ tung khói bụi bay tứ tung cả một vùng trời. Hóa ra là sức mạnh thiếu niên gây ra trên người thân ảnh không đầu trước đó, hiện tại đã bị trả trở về. Tuy rằng không thể tránh khỏi, nhưng thực lực này đối với thiếu niên cũng không phải vấn đề lớn gì cho cam. Thiếu niên vỗ vỗ bụi trên người, cười nói, tôi sẽ không quấy rầy nữa, đồ đệ ngoan. Khi thiếu niên nói, thân ảnh của hắn đột một nhô lên khỏi mặt đất biến mất ngay lập tức. Sau khi thiếu niên đi khỏi, tiêu trần nhìn thân ảnh không đầu, khẽ cau mày. Mặc dù vừa rồi Tiêu Trần đang nói chuyện với sư phụ, nhưng sự chú ý của hắn vẫn luôn đổ dồn về hình bóng không đầu. Khi vừa rồi nhân quả chuyển đổi, màu quần áo trên người không đầu cũng không có thay đổi. Điều đó có nghĩa là, bộ quần áo kỳ dị đó hoàn toàn không phải là một pháp khí luật nhân quả, và hình dáng không đầu này có thể có được thần thông luật nhân quả. Nói cách khác, bộ y phục này chỉ là thứ để gây nhầm lẫn cho mọi người. Về phần tại sao vừa rồi không thay đổi màu sắc, tiêu trần đoán chừng có thể là bởi vì thực lực của thiếu niên quá cường đại, đạt tới điểm cực hạn đối với một thân ảnh không đầu có thể chịu được, cho nên thần thông luật nhân quả tự động được kích phát, màu sắc của quần áo không kịp thay đổi. Nhận lấy điểm tranh giới, đây cũng có nghĩa là thân ảnh không đầu này không phải là không thể giải quyết. Đó là một tin tốt. Đương nhiên, sức mạnh mà thân ảnh không đầu không có thể chịu được là giới hạn nào. Tiêu Trần chỉ có thể từ từ thử nghiệm. Hơn nữa, ngay cả khi Tiêu Trần thử nghiệm, cũng không có ít lợi gì nhiều. Bởi vì hình người không đầu này đã bị phong ấn ở đây vô số năm, cho nên không còn lại bao nhiêu quy lực. Đây không phải là một tình huống bình thường, không có ý nghĩa tham khảo nào. Nếu không phải Tiêu Trần thận trọng, e rằng hắn sẽ không để ý đến những chi tiết như vậy, miệng ich loi gi nhieu boi Trần đã xấu cả đời, uy luc đay khong phai phải vô cớ mà hắn có thể sống được đến bây giờ. Vì quần áo chỉ là thứ khiến người ta lẫn lộn nên hiện tại Tiêu Trần không cần lo lắng về bộ quần áo trên người không đầu nữa. Lúc này, thân ảnh không đầu lại vội vàng bước tới. Tiêu Trần ngưng tụ tinh lực trên cánh tay, tung ra một quyền, trực tiếp đánh tan hình người không đầu thành cạn bã. Tiêu Trần không dám dùng hết sức lực, sợ một hồi sẽ không chịu nổi, nếu như bị lực lượng của chính mình đánh chết, đó mới là oan uổng. Lợi dụng lúc thân ảnh không đầu không có xuất hiện. Tiêu Trần ném hộp ngọc cho Lưu Tô Minh Nguyệt, chỉ để lại cho mình một chiếc. Cầm lấy đồ vật, đi trốn đi, đừng ăn vụng. Tiêu Trần dặn do một tiếng. Tiêu Trần thực sự sợ tiểu tử tham ăn này ăn vụng đồ trong hộp ngọc, nếu không có thiên tài địa bảo chữa trị thân thể. Nguyện vọng của bản thân là muốn tiến nhập vào cảnh giới Tiêu Diêu chỉ sợ là sẽ phải thất bại. Tiêu Trần nói chưa dứt lời, vừa nói không được ăn vụng, Lưu Tô Minh Nguyệt đang giữ chiếc hộp nhỏ đôi mắt đã sáng lên. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng gật đầu, ừm, đừng lo lắng, đại đế ca ca, em sẽ không ăn vụng đâu. Chương 1671, trái cây màu đỏ Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nói vừa lau nước dãi chảy ra, đã lâu rồi cô không ăn, Lưu Tô Minh Nguyệt lúc này đã tham lam đến mức mắt cô sáng rực lên. Tiêu Trần thật sự muốn tác chính mình hai cái. Tại sao phải nhắc tới những lời như không được ăn vụng này? Nó giống như nói với một tên trộm rằng nhà mình có vạn lượng hoàng kim trong nhà, đừng có đến lấy trộm đấy. Âm. Uhm. Lúc này, thân ảnh không đầu lại xuất hiện, Tiêu Trần lại lần nữa đập thành từng mảnh. Vì vết thương nghiêm trọng lúc nãy, Tiêu Trần nghĩ một chút vẫn là mở hộp ngọc trong tay ra. Bên trong hộp ngọc là một quả màu đỏ to bằng nắm tay em bé. Trên trái cây hiện đầy những văn chương hỏa diễm thần bí. Tiêu Trần không biết thứ đồ này là gì, hẳn phải là một thứ vô sông nào đó không còn tồn tại trên thế giới. Tiêu Trần một ngụm nuốt trái cây vào, trái cây tan chảy trong miệng, nhưng khuôn mặt Tiêu Trần ngay lập tức đỏ bừng. Tiêu Trần chỉ cảm thấy toàn thân như muốn bốc cháy, trong cơ thể có một cổ hỏa diễm cung bạo chạy tới. Tất cả các cơ quan nội tạng đều bị thiêu rụi bởi ngọn lửa không tên này, cơn đau dữ dội khiến đầu Tiêu Trần sưng tấy. Tiêu Trần khẽ mở miệng, một lượng lớn ngọn lửa từ trong miệng phun ra, không chỉ miệng mà cả tay. Mắt và lỗ mũi cũng không ngừng phun ra ngọn lửa. Sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh cùng bạo không ngừng được sinh ra trong cơ thể. Tiêu Trần cảm thấy nếu không giải phóng sức mạnh này, chính hắn chỉ sợ sẽ bị bạo thể mà chết. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Tiêu Trần căn bản không còn có thể kiểm soát sức mạnh của cơ thể mình, kế hoạch từng bước của hắn có khả năng thất bại rồi. Tiêu Trần đắm một quyền vào hình người không đầu, trong khoảnh khắc, thế giới chuyển sang màu đỏ như máu, một con rồng lửa to lớn từ trên nắm đắm của hắn gầm lên, lập tức nhấn chìm toàn bộ núi rừng. Một quyền căn bản là không đủ, sức mạnh không thể kiểm soát trong cơ thể dường như không giảm đi chút nào. Không còn cách nào khác, Tiêu Trần chỉ có thể tung ra từng quyền, cấp bách đến mức không đợi được thân ảnh không đầu xuất hiện trở lại. Trời đất chìm trong biển lửa. Tiêu Trần liên tục tung những cú đấm như một kẻ điên. Tình trạng này tiếp diễn trong hai ngày hai đêm, đến sáng sớm ngày thứ ba thì chấm dứt. Mọi thứ xung quanh đều bị thiêu rụi, không quá lời khi nói rằng đất càng ngạn dặm. Tiêu Trần đặt mông ngồi trên mặt đất, gần như mệt mỏi mà lăn lộn, dùng toàn bộ sức lực tra quyền suốt hai ngày hai đêm. Ngay cả người sát cũng không chịu nổi. Tiêu Trần vẫn còn thở không đều, hắn thậm chí không có thời gian để kiểm tra cơ thể của mình. Hình bóng không đầu trong đống cho tàn đã xuất hiện trở lại. Quần áo trên đó giờ đã đổi màu. Vương nghĩ tới chính mình đã dùng toàn lực tra quyền trong vòng hai ngày hai đêm, tiêu trần thiếu chút nữa thì khóc. Tiêu trần không dám chậm trễ, hít sâu một hơi, sương mù xanh biết bốc lên. Âm. Liệt hỏa liệu nguyên, quyền phong như vũ bảo, tiêu trần bị đánh vào đầu một cái. Tiêu trần bay lộn ngược ra, cho đến khi xuyên qua bảy tám ngọn núi mới khó khăn dừng lại. Tiêu Trần mặt mũi tràn đầy máu bò lên. Chỉ là trong chốc lát, chỉ chốc lát, Tiêu Trần gần như không thể chịu đựng được, lực lượng cùng bạo mà trái cây mang lại quá mức kinh người. Tiêu Trần không dám nói một lời, vì sợ rằng vũ phu một khí phát tiết, bản thân sẽ bị đánh đến chết. Bây giờ Tiêu Trần chỉ có thể dựa vào khẩu khí cường ngạch chống lại cuộc công kích, Tiêu Trần chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng cơ thể của mình có thể chống lại. Âm. Âm. Âm. Một tiếng nổ dữ dội vang lên giữa trời đất, biển lửa náo đồng bốc lên. Tiêu Trần có vài lần thiếu chút nữa thì mất đi ý thức. Nhưng may mắn thay, Tiêu Trần đã trải qua vô số khó khăn gian khổ. Ý chí kiên cường và quyết tâm vô song, hắn cứ như vậy mà chịu đựng được điều đó. Hơn nửa thời gian trôi qua, Tiêu Trần có thể cảm nhận rõ ràng thể lực và sức mạnh của mình ngày một tăng lên. Sáng sớm ngày thứ ba, công kích rốt cục dừng lại. Tiêu Trần nằm trên mặt đất bị nghiền nát nở nụ cười. Mặc dù lúc này cơ thể hắn đang trong tình trạng suy nhược, thậm chí có một số cơ quan nội tạng cũng lộ ra ngoài nhưng Tiêu Trần vẫn nở nụ cười, rốt cuộc thì hắn vẫn gắn gường sống sót, không phải sao. Đúng lúc này, mùi hôi thối kinh tởm lại xâm nhập vào lỗ mũi của Tiêu Trần và hình bóng không đầu âm hồn bất tán đầy ám ảnh lại lần nữa xuất hiện. Tiêu Trần không có thời gian để nghỉ ngơi, hắn run rảy đứng dậy, nhét lại ruột vào bụng nhìn thân ảnh không đầu đang chạy về phía mình tiêu trần ông bụng chợt suy nghĩ kỳ quái bản thân một mực chưa từng tiếp xúc thân thể với nó nếu để cho nó đụng vào chính mình thì sẽ như thế nào